Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 4 của Ghế Cô Đôi Thượng Ngàn. Tác giả Trung Kiên sẽ tiếp tục xem, xem là cô bé Lan này sẽ còn gặp phải những chuyện gì. Cái người đàn ông kỳ lạ đeo bám cô bé đó là ai? Và tại sao những cái thứ ma quái luôn luôn luôn, luôn đeo bám cô bé Lan từ khi còn ở quê cho đến tận bây giờ? Hãy nhớ ấn vào nút subscribe để theo dõi A Tốn và truy cập vào facebook của tác giả. Để đọc các tác phẩm khác Hai giờ sáng Khi mà cả xóm trọ Đều đã chìm sâu trong giấc ngủ Con Lan vẫn cứ miên man. Bên tai của nó bất chợt có tiếng cứ lọc cả lọc cọc. Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên lạnh oát. Giữa đêm thanh vắng. Con Lan đang ngủ say nghe tiếng gõ thì mơ màng tỉnh dậy. Luồng hơi lạnh kỳ lạ kia lúc này vẫn đang bao trùm lấy cơ thể của nó. Con Lan khẽ mở mắt nhưng cũng chẳng tài nào mở nổi. Toàn bộ cơ thể của nó như bị một thứ sức lặng. nặng vô hình đè lên trên người con lan bàng hoàng ô ớ nó cảm thấy tê dại cả sống lưng chuyện gì đang xảy ra đây con lan tự suy nghĩ trong đầu rồi nó nhíu mày dùng hết sức bình sinh của mình để mà cử động giờ đây toàn bộ thân thể của nó cứng ngắc như là một cục đá nó hoảng hốt trong đầu của nó nặng như đeo chì bên tai của nó còn nghe tiếng gáy đều đều của con hằng nó hoàn toàn tỉnh táo nhưng lạ thay, cho dù nó cố gắng như thế nào, thì cũng chẳng mở mắt ra nổi. nó không thể cử động được dù chỉ là một ngón tay. ở trong tầm mắt của nó hoàn toàn tối thôi. nó không còn nhúc nhích được, ngoài việc nằm im lắng tai nghe những tiếng gõ đến dọn người. những tiếng gõ cứ lộc cộc lộc cộc vang lên. tiếng gõ vang lên càng lúc càng rõ. con Lan thấy mình hoàn toàn tỉnh táo, nhận biết rõ mọi thứ xung quanh. lạ một nỗi là nó kiệt sức, nó không thể động đậy. cơn gió lạnh từ ngoài cửa đã đóng kín, không hiểu sao lại có thể thổi vào được, mang theo sự tê tái. còn làn kinh hãi, lại thêm chuyện quái quỷ gì đang xảy ra nữa đây. nó thấy trước mặt nó dường như có bóng người đang đứng trái tim của nó đập thình thịch trong lòng ngực bóng người kia đứng trước đầu giường của nó cất tiếng cười khò khè khò khè Là... con lan run lên bần bật khi nghe gọi tên giọng nói này chính là giọng nói của người đàn ông lạ trong giấc mơ đêm hôm qua nó sợ đến muốn hét lên mồ hôi toát ra con lan thoáng thấy có cái gì đó đè chặt lấy đôi tay của mình nó cố gắng giãy dụa trong vô vọng nó nghiến chặt hàm răng về kinh hãi ảo ảnh hiện ra trước mặt con lan mở tròn mắt là anh này là anh đấy. <cười> trong tích tắc, Con Lan bàng hoàng đến tột độ. Lúc này ở trên bụng nó, sức nặng đang đè chặt lấy toàn bộ cơ thể. Chính kẻ lạ mặt trong giấc mơ dị hợm đêm qua đã xuất hiện. Con Lan u ớ kẻ ấy ngồi trên bụng giữ chặt lấy tay nó gầy chặt xuống đất. Nhìn hắn vẫn đẹp trai phong độ như vậy, vẫn là bộ áo sơ mi trắng. Quần Âu, mái tóc đen bổ lốm Chỉ là bây giờ khuôn mặt của hắn đã tái dại Hắn nở nụ cười nham hiểm Ngồi trên người ghì chặt lấy đôi tay đã giã rời của Lan Lan cũng chợt nhận ra Mình đang nằm ở ngay trên cây cầu kỳ lạ Đêm qua mình đã gặp ở trong giấc mộng Vẫn là khung cảnh đó Nó chưa thoát ra được Nó bị kẻ đó đổi kịp Đang đè nghiến dưới mặt cầu Con Lan hét toáng lên trong vô thức Thả tôi ra Không Thả tôi ra Anh, anh là ai Anh là ai Người kia cười sảng sặc Hắn trợn mắt Rồi bất thình đình Hắn ghé sát khuôn mặt của mình xuống Dường như là hắn muốn hôn lên con Lan vậy Anh là ai à Anh là chồng em anh là chồng em đây lan ở lại đây với anh ở lại đây với anh đi lan thế rồi hắn phủ phục xuống ôm lấy cơ thể đang run lên bần bật của lan khóe miệng của hắn nhếch lên hắn đưa đầu của mình như muốn hôn lên đôi môi đang run rẩy của cô còn lan sợ hãi hét lớn nó vội vã quay sang một bên tránh né rẫy ruột bên tai tiếng thở khò khè tiếng cười man dại của kẻ kia vẫn cứ hòa vào trong gió tiếng sóng từ dưới con sông cứ rì rào vỗ thổi lên lẫn trong gió rốt cục là cái chuyện quái gì xảy ra tại sao nó lại rơi vào cái sự kinh khủng này con lan bậm chặt lấy môi nước mắt trào ra ràn ruộng kẻ kia ngoác miệng ra đến tận mang tai lao tới tìm kiếm đôi môi của nó Trong khi con Lan chẳng còn tí sức lực nào. Trong đầu nó đang nghĩ đến buông sôi Nó không thể chống cự với tên lạ mặt này. Tự dưng nó nghĩ đến điều gì? Nó nghĩ đến lời của ông thầy Tân ngày trước. Khi cụ bà bị trùng tang Thầy Tân có dặn là cứ khi nào gặp phải giấc mơ kinh dị. Thì hãy niệm Phật. Đầu óc của con Lan như lóe lên một tí sáng. Nó cắn răng cắn lại. Khấn. Con Nam Hoa Sư Đà Phật. con ở bộ gì Đà phật đại từ đại bi quan thêm bồ tát cứu khổ cứu nạn con nằm bộ mộ... con lan vừa dứt lời người thanh niên ngồi ở trên bụng nó bỗng trợn tròn mắt hắn nhìn nó đơ ra một hồi rồi nghiến răng ken két con lan bừng tỉnh quay ra nhìn vào đôi mắt kẻ đó mà hét to lên vùng vẫy con ở bộ gì Đà phật con Nam Mô đại tử đại bi quan thêm bồ tát cứu khổ cứu nạn con ở bộ gì Đà phật cụ bà ơi cụ bà hãy cứu con Con Lan vừa gào thét, vừa dùng hết sút chút sức lực còn lại của mình quẫy đạp. Kẻ kia đang ngồi trên bụng con Lan, nghe thấy một chàng khấn thì bật ngửa ra đằng sau. Hắn rú lên giận dữ, hắn ôm đầu lăn lộn. Con Lan như được cởi xích. Sức nặng trên người biến mất, nó hốt hoảng vùng dậy, mồm khấn lên tục. Kẻ kia không biết vì sao, nghe tiếng niệm Phật thì rên rỉ, dẫy đành đạch như con cá mắc cạn. Hắn cứ ôm đầu trợn mắt mà xếp lên. Cầm mồm. Cầm mồm. Cầm mồm lại. Mày! Con Lan kinh hãi bước lùi lại. Người này là ai? Tại sao hắn lại sợ tiếng niệm Phật? Thế rồi bên tai con Lan, ở đầu cầu bên kia, tiếng của cụ bà thều thào. Lan ơi! Chạy đi Con! Chạy đi con. Khóe miệng con Lan rôn rôn nhìn về bên ấy mà trào nước mắt. Nó vừa nói, vừa bước lùi lại vừa khấn. Rồi nó quay đầu chạy thẳng về hướng con đường mòn. Nơi mà hắn đã kéo nó tới. Con Lan vừa ngoảnh đầu vừa chạy. Từ đằng sau lưng, tiếng gào rú the thé Tiếng bước chân người vội vã đuổi theo đằng sau. Ở sau lưng, Người đàn ông phong độ đẹp trai kia Đã không còn Thay vào đó là một Phải gọi là một con gì Đầu người tứ chi dài ngoằng ngoãn Đôi mắt đỏ lòm lòm Cái miệng loe ra Nó chạy đuổi theo con Lan Mà hai bàn tay vung vẩy trong không khí Từ khóe miệng của nó Dòng máu đen xì xì đang nhẹo ra Rõ tông tỏng xuống mặt đất Kẻ đó vừa đuổi Vừa rít lên Lan Mày là vợ tao mày là vợ tao <cười> Con Lan kinh hãi đến tột độ Nó không nhìn hắn nữa Nó quay mặt lại Cắm đầu cắm cổ mà chạy Vừa chạy vừa lầm rầm niệm Phật không ngừng Rồi đến khi nó nhìn thấy một làn sương mờ Ở cuối con đường Lao vụt qua màn sương, Nó thấy ánh sáng chói lóa Làm cho nó phải nhắm tịt con mắt Bên tai vẫn là tiếng gào thét the thế Mày không thoát được đâu. Mày không thoát được đâu. Tính kim đồng hồ chậm chạp vang lên. Con Lan mở choàng mắt ngồi dậy. Con đã Mô Sĩ Đà Phật. Con đã Mô Sĩ Đà Phật. Ảo ảnh đó hoàn toàn biến mất. Trước mắt con Lan bây giờ chỉ là căn phòng trọ tối mù mịt. Đưa tay của quạng trong không khí. Vì vừa mới thoát được giấc mơ kinh hoàng. Mình, mình bị làm sao thế này? kệ đó kệ đó nó lập tức lay con hằng hằng ơi hằng con hằng đang ngủ say nghe tiếng bạn gọi mắt nhắm mắt mở cái gì thế con lan ôm bật ôm mặt bật khóc rồi ôm chầm lấy con hằng con hằng còn chưa tỉnh thấy bạn khóc thì ngạc nhiên vùng dậy bật sáng điện phòng sao đấy mày có chuyện gì ạ Nửa đêm nửa hôm Nghe tiếng khóc của bạn dấm dứt Lập tức kéo con Hằng lại Kể cho con Hằng giấc mơ vừa rồi Hằng ơi Mày tin không Tao nghĩ là tao gặp chuyện rồi Hai đêm này Kẻ đó Con Hằng khựng lại Từ hôm qua đến giờ Nó vẫn cho rằng là con Lan mệt mỏi Nghĩ ngợi linh tinh Nó vốn không muốn để ý đến điều này Thế nhưng bây giờ trong thế điệu bộ của con Lan Nó nhận ra Có lẽ thật sự là có chuyện gì không bình thường Đang xảy đến với bạn mình Con Hằng nhìn con Lan một lượt Rồi nó trợn mắt Cầm đôi bàn tay con Lan Đưa ra trước mặt Đây đây là cái gì vậy Lan đang khóc cũng nấc lên Nghe thấy bạn hỏi thì mở mắt nhìn Ở trong tay không biết từ bao giờ Hiện rõ nguyên Hai vết bàn tay còn mới Tốm vào cổ tay mình Lan kinh hãi, cái, cái gì, cái gì thế này? Con Hằng lặng người, đưa tay con Lan lên lật ngang lật dọc, bên tay ủ tiệt cả đê. Một luồng điện, xẹt chạy dọc theo sống lưng, nó rôn rôn. Chuyện này, rút cục, là Lan không nói thêm được một lời, mặt cắt không còn một giọt máu, chỉ biết đưa tay lên nhìn rồi khóc nức nở. Con Hằng nhìn ra khe cửa sổ, nơi phía đằng sau là cây xi si già. Sáng mai đi học đi, mày gặp chuyện rồi. Mai, tao đưa mày lên chùa cầu an. Chùa này linh lắm. Tao, tao cũng muốn đi mấy lần rồi. Việc này có khi sẽ giúp cho mày được. Chẳng lẽ, chẳng lẽ xóm chợ này thực sự có ma á. Con Lan sụt sịt. Tao không biết, tao sợ lắm. Tao không biết kẻ là ai cả. Đi chùa ở đâu, liệu có giúp được gì không? Hằng nắm lấy tay động viên bạn, rồi ôm bạn vào lòng. thách mấy cây số thôi, không xa lắm. ở chùa bằng, mày biết chùa bằng không? tao nghe người ta nói linh lắm, lên khấn trời khấn Phật xin họ bảo vệ cho mình. Lan rôn rôn, vừa sợ vừa lẩm bẩm. chùa bằng, hằng gật đầu. rồi hai người cứ như vậy để nguyên điện phòng, ngồi tựa lưng vào tường, lắng tai nghe thời gian trôi qua chậm chạp. ở bên ngoài những làn sương mờ ảo và bóng đêm mù mịt cứ thế dần dần bao phủ lấy xóm trọ. vài tiếng sau Lúc này, con Lan với hằng đang gục đầu ngủ chập trần, tiếng còi xe đi lại đã bắt đầu vang lên ở ngoài ngõ. Trong xóm trọ có tiếng mở cửa lạch cạch, tiếng nấu ăn, tiếng nói chuyện gì dầm của mọi người. Lan mở mắt nhìn ra khe cửa, thấy trời tàng sáng. Có tiếng loa dao đâu đó vọng lại, làm cho nó tỉnh. Xôi lạc, bánh khúc đây... Ai xôi lạc Bánh khúc đây Lan nhìn lên đồng hồ Mới hơn 5 giờ sáng Khẽ cửa mình thì thấy đau ê ẩm Con Hằng cũng đang ngủ thiêu thiêu Thấy bạn dậy cũng mở mắt theo Sáng rồi à Lan ngồi dậy Bóng điện trong phòng vẫn còn để nguyên từ đêm qua Bước ra ngoài hé cánh cửa Không khí trong lành tràn vào Mọi người cũng đã lác đác đi lại Sáng rồi Tay ta hụ. Lan cảm thấy cổ tay tê dần. Hai vết bàn tay đêm qua đã tím bầm lại. Con hàng ngồi dậy sắp xếp đống chăn màn. Chuẩn bị đánh răng rửa mặt đi. Tao nấu mì tôm trứng hai đứa ăn. Đi ra chùa sớm. Chưa còn về. Nói đoạn. Nó cũng lấy ra hai gói mì trong cái thùng hào hào đã vơi quá nửa. Lan gật đầu. Đẩy cửa tím ra. Đi đến khu nhà tắm. Nhà vệ sinh tập thể. Đang ngồi lối hối đánh răng. thì có tiếng của anh hùng lái taxi em gái tôi đêm qua thằng nào chơi với hay sao mà khóc ghê thế lan sững lại ngẩng cái khuôn mặt dính đầy bọt đánh răng ở mép tròn mắt nhìn anh hùng anh cười hỏi chưa tay người yêu à đêm qua anh không ngủ được thế phòng hai đứa chúng mày điện sáng khóc thúc thít cả đêm với nhau lan khẽ lắc đầu lùng bùng trong miệng không không có gì đâu ờ, anh anh dậy sớm thế Anh Hùng cười hì hì, rồi chui vào nhà vệ sinh đóng cửa lại. Lan đánh răng xong, đứng lau mặt cho tỉnh. Câu hỏi vừa rồi của anh Hùng như vô tình chạm vào một ý nghĩ trong đầu. Bên tai lại văng vẳng câu nói của người kia trong giấc mơ. Mày là vợ tao. Mày không thoát được đâu. Mày không thoát được đâu. Lan gạt từng bốc nước lạnh, lụm lên trên khuôn mặt của mình. Lắc lắc cái đầu Cố gắng xua đi những hành ảnh kia Rồi thở dài Quay về phòng Lúc về đến nơi Thấy Hằng đã nấu một nồi bì tôm trứng với rau cải Khói thơm sực nức, Bụng đã déo lên ỏng ọc Hai đứa ăn sáng xong Loanh quanh một chút Chuẩn bị đồ đạc, Cũng gần đến 7 giờ Đi thôi Qua đi mua ít hoa quả Với bó hoa tươi Tí đi cúng rừng chư Phật Đi sớm Trưa nay còn về Chiều còn có lịch học Nghỉ qua số tiết học Là học lại chứ chả chơi. Lan gật đầu. Hai đứa cũng lục cục đóng cửa lại. Đi bộ ra bên hoạt đầu ngõ. Định bụng đến điểm xe buýt. Đi ra chùa bằng. Lúc đi đến cổng. Lan bất giác nhìn qua gốc cây si già. Mà sống lưng gai giận cả lên. Cảm giác như là có người nào đó. Đang nhìn mình. Lan ngó ngang ngó dọc. Rồi đưa mắt. Nhìn lên tán cành cây xi si ôm tồn. Lại chẳng có gì cả. Hai đứa cứ vừa đi, vừa nghĩ ngợi. Lan đi ra ngoài đầu ngõ, lạnh cả người, trực giác tốt lắm. Cảm giác giống y hệt như trong giấc mơ vậy. Khẽ thở hắt cố xua đi cái cảm giác ghê giận ấy. Rồi bước đi đến Hoàng Hoa Quả. Cây si giả, kỳ quái hy vẫn cứ đứng sừng sững, dõi theo tất cả mọi người. Hai đứa đi một mạch, ra đường lớn, bắt xe buýt đi lên chùa bằng. Chùa bằng cách trường trường cây số Đây là một ngôi chùa linh thiêng được dựng từ thời hậu Lê, nằm ở trên quận Hoàng Mai, Hà Nội. Con Lan đứng ở điểm xe buýt chờ mà mệt mỏi bơ phờ Hai ngày qua ngủ không được êm giấc, bây giờ thần sắc kém lắm. Hằng đứng ở bên cạnh, tay sách một đống đồ đang ngó nghiêng, thì tự dưng Lan khẽ rùng mình. Này! Sao tao lạnh quá? Chẳng hiểu sao Từ lúc ở phòng ra đến giờ Tao cứ có cảm giác như là Có ai đang dõi theo mình Hằng hoang mang Thế nhưng cũng trấn an Không sao đâu Chắc là mày bị ám ảnh quá đấy Với lại sức khỏe mày đang không tốt Cho nên mới thấy vậy Xe đến rồi Đi thôi Chiếc xe buýt từ từ Tiến từ đằng xa lại Rồi hãm phanh chậm chậm đón khách Con hằng nhanh nhẩu bước lên Đưa mắt nhìn thì mọi ghế trống đều đã lấp đầy vừa kịp bám vào cái tay cầm thì có tiếng quát từ đằng sau lưng thế có lên không hả con bé kia là giọng nói của chú phụ xe con hằng trột dạ quay đầu nhìn lại đằng sau thấy lan vẫn còn đang tần ngần đứng ở vệ đường khuôn mặt nghẹt cả ra lan nghe tiếng quát thì vội vàng giật mình cuống cuồng gật gật đầu này thế đứng đó làm gì lan cảm thấy đầu óc mơ hồ bối rối mất mấy giây một cách kỳ lạ rồi khó khăn bước lên xe chiếc xe đóng cửa lại chú phụ xe lườm lườm lần sau không nhanh là tao bỏ đấy hai đứa đứng bên cạnh nhau ái ngại không đáp còn hằng hỏi mày mày làm sao đấy lan khẽ lắc đầu thở dài không hay là tao ờ uh, hay gì hay là thôi không đi nữa Tự dưng, tự dưng ta không muốn đi chùa nữa. Hằng tròn mắt ngạc nhiên, nhìn đống đầu trên tay, rồi thoáng khó chịu. Con sợ hơi, đi rồi lại bà không đi. Nay nghỉ học rồi, đã thống nhất là đi chùa Cầu An, mà lại đổi ý. Vậy là về thế nào? Lan thở hắt, cứ lắc lắc rồi lại gật gật đầy do sợ. Không biết vì sao, lúc nãy, khi chiếc xe buýt đỗ lại đón bọn họ nó, nó cảm thấy có luồng hơi lạnh toát ập đến từ đằng sau lưng. Trong đầu của nó cảm thấy đắn đo Có ý nghĩ mang máng xuất hiện Về đi Đừng đi Đừng đi chùa nữa Về đi Lan cứ như vậy Mà cầm cái tay nắm xe buýt Như người mất hồn Con hằng trả tiền vé xe xong Thì nhìn nó nói Đi đấy Thế nào Đi nữa không Không thay đổi được đâu Đi là đi Một lúc là tới Rồi Nhìn thẳng về phía trước, bằng vẻ bực bội, chẳng hiểu vì sao. Con Lan lại dở quẻ như thế. Lan thở hắt, suy nghĩ quay về kia cứ hiện lên như hối thúc, lưỡng lự một chút, rồi tự dưng đưa tay, định ấn nút rừng, đòi xuống xe. Con Hằng trợn mắt, gạt tay con Lan ra. Mày làm sao đấy? Tự dưng lại đòi về? Mày muốn cái thế nào? Xe buýt đang yên lặng, mọi người quay sang nhìn, đôi mắt con Lan sợ sệt. Sẽ... Tao tao Ông tài xế nhìn qua gương chiếu hậu. Thế hai con bé kia có cái chuyện gì đây? Thế có trật tự được không? Hay là xuống xe đây? Con hàng xấu hổ đưa tay xua xua rối rít xin lỗi mọi người. Rồi đặt túi hoa quả sang một bên. Nắm chặt lấy tay Lan. Đi là đi. Đừng có nói nhiều. Lan run rẩy Nhưng thấy vẻ quyết tâm của bạn. Thì cũng đành im lặng. Mặc dù bây giờ suy nghĩ giữa việc đi hay về. Trong đầu đang rằng xé nhiều lắm. Chiếc xe buýt đi được một hồi. Cũng đến điểm rừng là cầu dậu nằm ở bên cạnh con sông nhuệ đen xì xì, đục ngầu. Hằng kéo tay con Lan xuống, chúng nó thuê được một chú xe ôm. Chở cả hai đứa vào đến tận cổng chùa, giá 15.000. Lan ngồi ở giữa, Hằng ngồi sau cùng, tay vừa xách đồ, vừa giữ chặt bạn vì sợ bạn đổi ý nhảy xuống. Cái xe máy lọc cọc chở chúng nó đi vào con đường ven sông. Nhìn từ xa, Lan thấy thấp thoáng, ngồi bảo tháp cao ngút trời. Chùa kia phải không? Tháp gì mà to thế? Hằng ngước lên, tháp báo ân, tháp Phật giáo cao nhất Việt Nam đấy. Trên tháp có 104 tượng thích ca bằng đồng. Chú xe ôm đang lái xe nghe vậy cũng nói góp. Ờ, chùa to đẹp lắm. Thế vào tháp hương hả? Tí mấy giờ quay lại chú đón. Hằng đồng ý rồi hỏi chú số điện thoại, rút máy, bấm nháy số. chú xe ôm chở chúng nó vào tận cổng chùa rồi hồ hởi nổ máy phòng xe xa lan đứng im lặng ngước nhìn cánh cổng to đồ sộ tự dưng trong lòng giấy lên sợ sệt hằng thấy nó có vẻ khác lạ mới hỏi thế giúp cục là mày làm sao đi vào lan run rẩy đưa tay lên ôm đầu tao không biết nữa nhưng mà tự dưng tao sợ lắm tao tao không muốn vào tao nhìn thứ tượng phật tao sợ lan Nhìn thấy thế thì cũng giật mình Sao tự dưng lại nhìn thấy tượng Phật mà lại sợ Không lẽ là Là bạn mình nó bị chúng ta Lan nói vậy rồi lùi bước ra xa khỏi cổng chùa Toan chạy đi Nhưng điều này làm cho con Hằng lại càng thêm quyết tâm hơn nữa Vội vàng túng tay Lan lôi sồng sọc Bước qua cánh cổng chùa Mặc cho nó dùng rằng dãy ruộng Hai đứa cứ kéo tay nhau đi vào Lan vừa bước qua cánh cổng chùa uy nghiêm nó đang cố sức lùi lại thì tự dưng nghẹt ra trong thoáng chốc một luồng sức mạnh vô hình ùa lấy thân thể của nó nó cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng suy nghĩ đi về nãy giờ trong đầu biến mất nó cảm thấy kỳ lạ nó hít một hơi dài đưa mắt nhìn khắp khuôn viên xung quanh hằng thấy lan không dãy dụa nữa thì ngạc nhiên thế nào lan chớp mắt không biết sao sao lại lạ thế Rồi cứ đưa tay lên gãi đầu, lộ vẻ kinh ngạc. Từ nãy đến giờ, trước khi vào chùa, người nó mệt mỏi uể hoài. Có hơi lạnh dùng mình cứ bao phủ, trong đầu cứ quanh quẩn suy nghĩ. Đi về, cảm thấy sợ chùa sợ Phật. Thế nhưng kẻ cũng lạ. Từ khi bước chân qua khỏi cánh cổng, cảm giác kỳ lạ kia tan biến. Nó thấy đầu óc, mình mẫn, tâm hồn thanh thản nhẹ nhàng một cách kỳ lạ. lan quay sang con hằng khẽ mỉm cười khó hiểu rồi nhìn khắp xung quanh con hằng cũng không hỏi gì nữa kéo tay nó bước vào trong chùa hôm nay trong chùa không đông lác đác chỉ có vài người đến thắp hương và bóng của mấy vị sư thanh tịnh đang quét lá chúng nó thấy trong chùa cảnh vật đẹp ngoài ngôi bảo tháp đứng sừng sững nhìn từ xa thì tựa hồ có đến cả hàng ngàn tượng phật tượng la hán giải rác khắp nơi Những ngôi mộ tháp cổ kính, nằm ở trong vườn chùa, có lẽ là của các vị sư trụ trì đời trước đã viên tịch để lại. Hai đứa dạo quanh một lượt, thăm quan, chào hỏi các sư, rồi bày hết lễ lạt ra cái khay. Tiến vào bên trong đại điện, nơi đây có tượng Phật, tượng các vị tôn giả to lớn. Con hằng lễ rồi quỳ xuống chắp tay khấn vái, con Lan cũng làm theo. Nó chắp tay lấy ba lạy Con Nam mô Phật. Con mô Phật. Thành tâm cúi xin Phật tổ che chở cho qua mọi tai ách. Bấy giờ con Lan mới cảm thấy tỉnh táo thanh tịnh lắm. Nó cứ hít cái mùi hương mùi khói thơm, miệng không ngừng lẩm bẩm. Mọi suy nghĩ và những hình ảnh kỳ dị trong giấc mơ theo tiếng chuông mõ ở trong chùa cũng từ từ tan biến. khấn vái một hồi xong xuôi chúng nó đứng dậy rảo bước đi ra ngoài đi chiêm bái các khu vực khác trong khuôn viên chùa lúc đi qua một gian thờ cổ con lan nhìn vào bên trong rồi bất giác ngụ. ở đây có nhà thờ mẫu là thờ tứ phủ phải không hằng cũng ngó ngó nghiêng nghiêng thấy trong ấy có cái ban lớn ở bên trên bài trí Theo hơi hướng của đạo mẫu Tam phủ công đồng Tứ phủ vạn linh Này Giống như là đền quan lớn tuần tranh ở quê mình ấy. Lan khẽ gật đầu Rồi nhìn ngắm một lượt Bất giác Lan đưa chân tiến vào Vào đến trong ban thờ Giữa điện là ban thờ tam tòa thánh mẫu Nơi ấy có ba bức tượng Của các vị mẫu Mặc áo đỏ Áo xanh Áo trắng hai bên phụ của gian điện có ban thờ các quan các ông các thánh các cô bé cậu bé lan đứng ngắm nhìn một lượt bỗng cảm thấy nơi này ấm áp uy linh và thân thuộc lắm cảm giác kỳ lạ không biết nói ra sao nó thắp vài nén nhang đứng chắp tay hân vái cầu xin ở ban chính rồi đi sang lần lượt ở các ban phụ để chiêm bái Lúc đi qua ban của tứ phủ thánh cô Lan đột nhiên dừng lại Ở trên ban này có tượng của nhiều thánh cô lắm Mặc những bộ quần áo lụa sặc sỡ đủ màu Khuôn mặt đủ vẻ diễm lệ hiền từ, Cao ngạo nhìn về phía nó Lan nhìn qua một lượt Ánh mắt dừng lại Ở bức tượng của một thánh cô mặc áo màu xanh lá cây Nó nghe nghiêng đầu Ở phía dưới ngay tượng thánh cô ngồi có hàng chữ màu vàng được ghi cô đôi thượng ngàn lan đọc xong dòng chữ này tự dưng thấy trong lòng lâng lâng khó tả cảm giác kỳ lạ truyền đến nó cảm thấy xúc động lắm lan mơ mơ hồ hồ như muốn khóc lan cảm thấy bức tượng không hiểu tại sao lại thân quen đến kỳ lạ tượng cô hiền từ xinh đẹp cao cao tại thượng cô mỉm cười đôi môi đỏ tươi ánh mắt nhân từ nhìn xuống trong đầu của lan loáng thoáng vang lên tiếng gió tiếng mưa tiếng cành lá đô đưa rồi sau đó còn có cả những tiếng tiên nhạc tiếng như của muôn thú chin chóc cất lên rộn ràng Rồi con Lan bất động Như là rơi vào một miền ảo ảnh Mọi thứ cứ xương khói mờ mịt, Nửa thực nửa mơ Nửa ảo nửa tình Những hình ảnh đó tươi đẹp bình yên lắm Chưa bao giờ con Lan cảm thấy Tâm hồn của nó thư thái nhẹ nhàng đến như vậy Này! Này! Thế khấn xong chưa? Thế còn đi tiếp. Lan khẽ giật mình, cảm giác kia thoáng bến mất. Quay sang nhìn bạn rồi lại quay lại nhìn tượng của cô đôi thượng ngàn mặc áo xanh. Còn Lan nhíu mày. Sao thế? Sau đó, nó ngây ra không hiểu là cái chuyện gì vừa xảy ra với nó. Nó vái tưởng lại các thánh cô một lượt. Rồi theo chân hằng đi ra ngoài Lúc ra đến cửa nhà thờ mẫu Nó vẫn còn không khỏi ngoái đầu nhìn Con Lan cứ đứng đó sừng sững Chân chân nhìn vào bức tượng Cô đôi thượng ngàn kia một cách kỳ lạ Hai đứa ở lại chùa chơi đến tận gần trưa thì mới ra về. Hằng gọi điện cho chú xe ôm lúc sáng vào chở, ra đến điểm xe buýt, bắt xe về khu trọ Con Lan lúc này thấy đầu óc của nó thư thái thoải mái, mình mẫn lắm. Mọi sự mệt mỏi, ám ảnh của mấy ngày qua cũng bị xua đi. Ngồi ở trên xe buýt bên cạnh con Hằng mà thở phào. Trong đầu không khỏi nhớ lại ban thờ của các thánh cô ban nãy. Hằng thấy thần sắc của bạn cũng đã tốt lên, liền quay sang. Sao rồi, từ nãy đến giờ mặt tươi tỉnh thế Vào chùa xong tâm trạng tốt hơn rồi phải không Con Lan gật đầu Tao cũng không hiểu Mà lạ lắm Từ lúc vào đến trong chùa Mà nhất là từ khi vào trong đền thờ mẫu tứ phủ Tao cảm thấy khỏe và tỉnh táo hơn hẳn đấy Hằng biểu môi cười đáp Vẽ chuyện Từ giờ thì chăm đi chùa biết chưa Thấy tao nói đúng hay không Thế rồi hai đứa cứ như vậy mà ngồi trên xe Vừa nói chuyện vui vẻ Khi đã về trưa muộn, trông thấy khuôn mặt của bạn lúc này tươi tỉnh lắm. Lan với Hằng xuống xe đi bộ về trường, rồi rẽ vào chợ mua thức ăn, để tí nữa còn cơm nước. Chiều nay chúng nó phải đi học, tranh thủ nhanh nhậu, về nấu xong còn nghỉ ngơi. Độ 2 giờ còn ra trường. Lúc về đến con ngõ, Lan tươi cười thì bỗng nhiên khựng lại, tụt về phía đằng sau lưng của Hằng. con Hằng thấy con Lan có biểu hiện lại thì ngoái đầu, dừng câu chuyện. ở đằng sau lưng nó con lan giơ tay rôn rôn chỉ về phía xóm trọ sao đi thế làm sao đây lan rụt rè mất mấy giây khi nghe tiếng hằng gọi thì từ từ bước tới ấp úng tao hằng ơi hình như tao tao lại Hằng nhíu mày hỏi, lại lại làm sao? Lan vừa đi theo con bạn, vừa lo lắng, không hiểu vì sao tâm trạng từ lúc. Ở chùa về đã tốt lên rất nhiều. Bây giờ về xóm trọ, nhìn thấy cây đi giả, si giả bao phủ bóng ôn tùm thì lại cảm thấy sợ. Cảm giác ớn lạnh bao trùm kia, lại trở lại. Lan vừa bước đi bên dưới gốc si giả mà vừa run lên bần bật. Tạm thấy dường như có người nào đó đang ngồi ở trên cành cây mà nhìn mình trọng chọc Lan run dậy sợ hãi. Hình như tao, tao lại thấy. hằng bối rối không biết phải làm sao. Thở dài vì thấy con Lan lắm chuyện. Lúc thì thế nọ, lúc thì thế kia. liền kéo con na Lan đi vào trong sóng trọn. Thôi, mệt quá. Vừa được một lúc thì lại có chuyện. Hay là đầu mày có chuyện đấy. Vào đây. Xong nấu cơm cho tí nữa mà ăn Uống hai viên hạ sốt vào Chiều còn đi học Lan khẽ lắc đầu Bản thân nó cũng không hiểu là chuyện gì đang xảy ra với mình Vừa nãy khi vào chùa Thì thấy khỏe khoắn tỉnh táo Thế mà về đến xóm trọ Lại cảm giác ớn lạnh sợ hãi Nó cũng không dám kêu ca Sợ phiền đến cho bạn Đành hoang mang im lặng mà chịu đựng Hai đứa cơm nước xong thì tranh thủ chợp mắt Rồi dậy đi học Lan đi ra ngoài trường mà đầu óc cứ bâng bâng Lúc nào cũng cảm giác như có người đang dõi theo Mà dùng mình Buổi tối hôm ấy Cơm nước xong xuôi Con Hằng đã sửa soạn đi chơi từ 7 giờ với người yêu Chẳng là mấy hôm Ở phòng không có đi đâu Vì con Lan sức khỏe không tốt Thế nhưng từ lúc ở chùa bằng về Con Lan kêu mệt Với xảy ra chuyện Con Hằng đến phát chán Nghĩ con Lan chỉ ốm bình thường chứ chả có việc gì Cũng không muốn đẻ tâm Mấy hôm không gặp Không đi chơi với anh người yêu Nó cũng cuồng chân cuồng tay lắm Nó quyết định tại con Lan ở nhà một mình Lan nằm ở trên giường Chùm chăn nhìn theo bạn rời đi Thế thế mấy giờ về đấy Con hàng vừa nghe điện thoại Của người yêu vừa đáp Mày thì ngủ trước đi Tối tao về cứ khép cửa lại là được Ở nhà với mày chán lắm Thôi thế nhá tao đi Xong vội vàng đóng cửa lại Chạy ra đầu ngõ còn lại một mình ở trong phòng, Lan thở dài, ngồi dậy, tắt điện vì trói mắt. Trong người bây giờ lạ lắm, càng lúc càng lạnh lẽo. Rồi ngay sau khi con hằng đi khỏi, thì ánh sáng của cái bóng đèn Leon tắt đi, con Lan lại cảm thấy cơ thể của mình lại bỗng nhiên run lên từng chập, từng chập. Bên phía cánh cửa sổ giường nó nằm, tiếng cười man dại, bất giác vang lên khe khẽ vang vẳng đâu đây. <cười> <cười> Lan giật mình đánh thót quay đầu nhìn lại đằng sau lưng trong thoáng chốc nó trợn mắt ở trong bóng tối chỗ góc tường nơi căn nhà trọ sập sè nó lờ mờ nhìn thấy bóng người một bóng người đang đứng thù lù ở chỗ góc tường mà nhoèn miệng cười nhìn nóng Trong khoảnh khắc con Lan kinh hãi đến tột độ, nó sợ như muốn hét toáng lên. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, còn chưa kịp phản ứng điều gì. Trong nghe mắt, cái bóng đen đứng dậy mà bay vụt tới. Con Lan chỉ kịp cảm nhận thấy thân thể của mình lại bị một nguồn áp lực đè nặng. Cổ họng bị bóp nghẹt, đôi tai của nó ủ cả đi, nó u ớ trao đảo. Tất cả mọi thứ trước mắt đen xì xì lại, không còn nhận biết được điều gì trong mắt, cũng không còn thấy một chút ánh sáng nào nữa. Gần 11 giờ khuya, cái xóm chợ nhỏ trong ngõ 13 đã thưa tiếng người. Chiếc xe máy chở theo hàng xình xịch đi vào cổng, con hằng vẫy tay chào anh người yêu, hí ha hí hừng vì lâu rồi. hôm nay hai đứa mới được hẹn hò chả là hôm nay thằng người yêu đưa đi lượn vòng hồ tây ngồi ăn ốc ngắm cảnh lãng mạn nó vui lắm vừa đi vừa hát vừa cười tung tăng về phía phòng trọ lúc đến cửa phòng nhìn thấy bên trong tối thôi cánh cửa gỗ vẫn khép hững hờ Đầu đó trong phòng có tiếng cười của con lan khe khẽ <cười> <cười> hằng bĩu môi Vừa thò tay vào trong sạc khe cửa Với cái công tắc đèn bật lên Con hâm này Tưởng là bị mệt gì Mà giờ lại cười Thế không ngủ đi mà giờ này còn tỉnh như sáo sậu Căn phòng nhỏ được chiếu sáng Con hằng đẩy cánh cửa gỗ ra Đánh két một cái Bước vào bên trong Trong giây lát đo đơ cả ra Trợn mắt Ở trên giường ngủ Nó không hiểu chuyện quái gì Con Lan ngồi trồm hỗn thu lưu Mái tóc xóa lòa xòa Hai tay của nó bó vào đầu gối Đôi mắt trắng dã vô hồn Nghiêng nghiêng đầu nhìn con Hằng Con Hằng đơ ra mất mấy giây Một luồng điện xẹt qua sống lưng Trông con Lan bây giờ lạ lắm Lo lắc lắc cái đầu Trợn trừng đôi mắt Nhoèn miệng cười như là người vô hồn Nước bọt từ khóe miệng con Lan rớt ra Con Hằng trông thấy cảnh này thì kinh hãi cái, cái gì thế này Cái gì thế này Con Lan ngoác miệng ra Nghe thấy con Hằng hét Thì cũng rú lên chỉ tay vào con Hằng Rồi cười sằng sặc Lan <cười> Lan Giữa đêm khuya tiếng hét của con hằng đánh động cả xóm. Ánh điện của các phòng bên được bật sáng, mọi người nhốn nháo chạy ra. Con hằng sau khoảnh khắc té ngựa ấy cũng lao vọt ra bên ngoài, bỏ mặc con Lan cứ ngồi trồm hổm mà cười sằng sặc. Hằng kinh hãi, nhìn khắp nơi rồi chỉ vào trong, "Cái các chị ơi, con Lan, con Lan!" Cả xóm được phen nhốn nháo, mọi người chạy sang, trông thấy con hằng mặt xanh lét đứng run dậy khô khoáng, Ai nấy tò mò Có mấy người còn thò đầu vào trong phòng nhìn thì tá hỏa Anh Hùng lái taxi cũng mới về được một lúc Chạy sang xem thì hoảng hốt Cái gì thế này Lan, Lan ơi Lúc bước vào trong Đang định chạy tới giường xem con Lan ra sao Thì bất thình lình con Lan quát lên Chỉ tay vào mặt anh Hùng Cất giọng ồm ồm Cút Cút máu Anh Hùng sững cả người Những tiếng xì xào bắt đầu cất lên con hàng kinh hãi, nó hốt hoảng cầu cứu. Này, con con Lan, con Lan nó bị làm sao thế này? Một chị ở phòng gần đó chen vào. Chị này tên Dung, làm nghề mi móng, có cửa hàng neo ở đầu ngõ. Chị Dung thấy tình trạng của con Lan như vậy, thì rôn dậy. Nó, nó, nó bị như thế lâu chưa? Hàng kinh hãi, nhìn con bạn như điên như dại ngồi ở trên giường. em em không biết em em vừa về em thấy thế này rồi mấy hôm ở quê lên nó kêu nó gặp ác mộng rồi người nó bảo lạnh lẽo nó mơ thấy có thằng con trai đuổi nó chị ơi nó nó nó bị làm sao thế này cái gì thằng con trai á những tiếng bàn tán vang lên chị dung tiến vào trong đứng cạnh anh hùng chị nhìn con hàng rồi lẩm bẩm anh hùng ơi liệu liệu có liên quan đến cây si không anh anh hùng im lặng, suy nghĩ mấy giây, trầm giọng. Anh không biết. Cái gì này có mà thật à? Lâu nay anh nghe chuyện mà anh tưởng là mấy đứa chúng mày đùa. Hằng nghe thấy cuộc nói chuyện ấy thì vội nói vọng, "Cái xi đúng đúng rồi, cái Lần đầu tiên nó kể chuyện, nó bảo là trông thấy có người ngồi trên cành cái cười với nó đi anh hùng ơi. Những tiếng ồ vang lên. Ai nấy nghe con hàng tả thì dựng cả tóc gáy. Mấy anh chị khác ở đây lâu năm cũng bắt đầu lên tiếng. Thôi chết rồi. Hay là nó bị thẳng ở gốc cây này nhập. Thấy chưa? Đã bảo cây xi si này có vong mà không tin. Hay... Khi không mà cô Thuận béo chủ nhà. Cứ sang thắp hương ngay ra mùng một. Ở đây. Cổng nhận đây. Có, có, có lần tao về muộn. Tao thấy thấp thoáng có người đứng ở gốc cây. Mà lúc ấy đèn xe chiếu vào lại chả thấy gì. Lần nào đi về qua chỗ cổng. y như rằng là ta nổi hết cây ốc. Những người có mặt ở đây bắt đầu hoang mang. Người nọ chỉ trỏ nói với người kia những câu chuyện ở gốc cây si được đem ra bàn tán. Được một lúc sau, con Lan vẫn còn ngồi sổm ở trên giường mà cười sặc sụa. Một người chạy vội ra bên ngoài đường lớn đập cửa nhà bà chủ trọ. Cô Thuận ơi, cô Thuận ơi, mở cửa, lớn chuyện rồi cô Thuận ơi. Bà Thuận béo đang ôm chồng ngủ, nghe thấy có người gọi thì kéo cánh cửa xếp lẹt xoẹt. Người kia hốt hoảng chỉ tay vào sóng trọ, kể qua loa. Bà Thuận tái cả mặt, rồi bà cũng mặc vội cái áo. Khoác ở bên ngoài cho đỡ gió, lật đật theo chân người kia chạy vào. Vào đến nơi, nhìn thấy khu trọ nhốn nháo, thấy con bé Lan mới đến đi ở được vài tháng, đang ngồi cười Khanh khách ở trong phòng. bà thuận hoảng hốt nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh Rõ lắm chuyện con gái con đứa chắc là say rượu chay chè say chè cho nên biết ra thế này chứ không cái gì mà ma nhập hấu cái xóm này làm gì có ma đi ngủ đi ngủ giải tán hết tao xem nào bà thuận đi lên vài bước đi vào trong phòng xem tình hình mọi người cũng bu lại bà thuận trông thấy vẻ mặt của con lan khẽ nhút nước bọt À, là Lan vậy, con con Lan, thế thế mày làm sao đấy cháu ơi? Thế đêm hôm mày làm cái trò gì đấy quan ơi? Con Lan cũng nhèn miệng cười, nghe bà Thuận nói, nó ngẩng đầu, nó nghiêng nghiêng nhìn bà. Dằm nào cũng thắp hương, mà không nhận ra. Mày tin tao bẻ cổ mày từ đằng trước, ra đằng sau không hả? thuận à. mọi người nghe thế vậy thì tất cả im phăng phắc bà thuận trợn mắt nghe cái giọng ồm ồm và lời hăm dọa kia thì bà lùi lại ánh mắt của bà hoang mang quay sang nhìn anh hùng hùng ơi hùng thế thế này thế thế này là sao xóm làm gì có ma con con này nó bị cái gì thế con bé cùng phòng đâu con con hằng đâu Hằng ở bên ngoài, nghe thấy vậy thì chạy vào. Cháu cháu đây cô ơi. Bà Thuận bĩu môi, bà cố tỏ vẻ không có chuyện gì. Rồi sợ sệt. Thế con này nó có rượu chè gì không? Nó có đi chơi đêm không? Có có có tiền sử bệnh thần kinh không? Ôi dồi ôi. Mà có khi, chúng mày, chúng mày còn lắm vấn đề lắm. Ở cái khu này á, bọn trẻ bây giờ cứ đàn đúng đủ đoạn Con gái chơi đá chơi ngựa. ngáo hết cả giá kia kìa. Thế. Thế con này nó có chơi không? Con hằng nghe thế vậy thì nghẹt ra. Lắp bắp. Cô, cô nói làm sao chứ? Con làn bạn cháu nó vẫn hoàn toàn bình thường. Cô cô nói như thế tội nó. Tiếng người dì tay nhau vang lên. Những người ở xóm. Chẳng ai hiểu cô thuận béo. Đang cố gắng đổ lỗi. Bây giờ mà quả thực. Cái xóm này mà. Tiếng con ma làn ra thì khả năng người ta bỏ đi hết. Cô Thuận không tin rồi đứng giữa phòng mà tuyên bố. Nhà ta bao nhiêu năm ở đây chưa bao giờ xảy ra ma quả gì. Con bé này đầu óc khả năng là không bình thường rồi. Nó nó điên mẹ rồi. Chị Dung nãy giờ đứng yên lặng nghe cô Thuận nói vậy thì ngứa tai Thế ngày nào mùng một nào cô cũng thắp hương ở cái si làm gì? Hả? còn là nó ở quê mới ra. Em nó hiền lành ngoan ngoãn. Ở đây cả xóm ai cũng biết Cô nói thế không phải thế phải tội nó à Mọi người cùng nhau gật đầu Ánh mắt đổ dồn nhìn bà Thuận Anh Hùng cũng nhìn đoạn nói Cô Cô nói thật đi Có phải là xóm trọ nhà mình Với cái si này có vấn đề không Bà Thuận đang cố gắng đổ lỗi Cho con Lan Chối bay chối biến rằng Xóm trọ không có ma cỏ gì Bây giờ tất cả mọi người đang chất vấn Bà gắt ầm lên tào đã bảo là không có cái chuyện gì hai cái đứa này chúng mày chơi đồ chơi đạc rồi về bảo là ma là quỷ rồi mang tiếng nhà tao ra thôi thôi thôi thôi không ở được thì chuyển phòng đi bao nhiêu năm tao ở đây có có thấy ai bị nhập hay là có ma có quỷ gì đâu chỉ có mà được cái vớ vẩn đấy tào ạ là tao đuổi hết mọi người nghe thấy cô thuận quát lên thì cũng im bặt thật ra ai cũng sợ bãi bởi vì ít nhiều ở đây mọi người đều nợ tiền phòng cung cảnh khó khăn giờ đây bà mà Phật ý bà đuổi thì cũng không biết ở thuê ở đâu nữa. Một vài người sợ lên lụy cũng bắt đầu tàn ra, còn hằng ấm ức nghe bà nói thế về con Lan thì nước mắt dâng dâng. Chị Dung bực mình, chị là người có tiền nhất ở xóm cũng thuộc dạng chị cả, luôn binh vực các em. Chị Dung không nói không rằng chạy về phòng lấy một bó hương đốt lên đi ra ngoài cổng cắm ở gốc cây si. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, chị chạy vào phòng nói lớn, mọi người tránh ra, lần này thì để tôi. Thấy hành động này của chị Dung, ai nấy trợn tròn mắt, không ai biết là chị định làm gì. Chị Dung đứng giữa phòng, bà Thuận nhíu mày. Mày định làm cái gì? Chị Dung nhìn con Lan rồi ngoác miệng. Hai chị em, chúng nó cùng đứng nghiêng nghiêng nhìn nhau cười, rồi ánh mắt của chị Dung trở nên thương cảm. Vấn đề của con Lan này không phải chuyện bình thường Chắc là nó bị tà ma nhập Cô Thuận Cô không nhận thì không sao Chuyện Casey có vấn đề thì từ lâu Chúng cháu cũng mập mờ thấy rồi Cô cũng chả giấu được đâu Bà Thuận nghe thấy những lời này thì bối rối Có lẽ giờ bà có chối Thì mọi người cũng trả tin Bà hừ một tiếng tỏ ý mặc kệ Thế đấy Chúng mày Chúng mày làm đi xem nào Chị Dung chẳng thèm quan tâm đến bà ta nữa Quay sang phía cửa sổ phòng Nơi nhìn ra gốc cây si Vái vái Rồi quay lại nhìn con Lan Chị nói Lạy Vong à, Vong cho hỏi Vong là ai Ở đâu Thế cớ làm sao mà lại nhập vào em nó thế này Chị Dung hỏi xong thì ai nấy đều tròn mắt Chị muốn nói chuyện với Vong hồn đang nhập vào con Lan Tất cả im lặng chờ đợi Con Lan nhuẹn miệng cười sằng sặc Nghe chị Dung nói Thì bất giác nó ngẩng phát đầu lên Nó cất cái giọng ma quái ghê rợn. Tao ở đâu à? Mày vừa thắp nhang cho tao còn gì? Lại phải hỏi à? Là ai thì mày hỏi làm gì? <cười> Chúng mày hỏi thế nào được? Đây là vợ tao Là vợ tao giữa căn phòng chật chội, từng lời con lan nói làm cho không khí như đặc quánh lại mọi người lo lắng mùi hương trầm từ ngoài cửa sổ phẳng phất bay vào chị dung hỏi tiếp vong vong định làm gì em nó còn trẻ có làm gì lên tội thì mong vong bỏ quá cho vong ngủ ở cây xi si này từ nay chị em chúng tôi cũng bái cho vong tự tế vong sống khôn chết thiêng đừng làm khổ em nó nữa, nữa. Con Lan nghe chị Dung nói Im lặng mất mấy giây Rồi lại cười sảng sạc mà rít lên <cười> Tao cất là mị Nó hợp tao Tao thích Tao đưa nó xuống làm vợ tao Còn lâu tao mới bỏ <cười> Nói rồi Con Lan ngửa mặt lên mà cười lớn Mọi người kinh hãi Vậy là đã biết ý đồ của kẻ đăng nhập vào thân thể con Lan Và chính xác kẻ này là con ma Ngụ ở gốc cây si Lâu nay trong những câu chuyện đồn đoán Chị Dung thành tâm xin sỏ hết lời Chị nịnh nọt đủ kiểu Mong rằng hắn sẽ xuất ra để cho con Lan được yên Thế nhưng đáp lại vong ma nhất quyết không chịu Nó chừng mắt chỉ tay Đuổi hết mọi người ra ngoài Nếu như mà còn ở đây làm phiền Nó nhất định không cho cả xóm này được yên Còn Lan sẽ bị nó hành hạ đến Dở điên dở dài Ai nấy sợ tái mặt Có mấy người đứng xem bắt đầu tản ra Sợ lên lụy Bà Thuận cũng câm nến Bà đứng run run quan sát tình hình Chị Dung trao đổi một hồi lâu Không có kết quả Anh Hùng hỏi Làm thế nào bây giờ Chị Dung hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh Rồi bất thình lình chị Chỉ thẳng tay vào mặt con Lan Thế bây giờ có ra không? Không ra thì đừng có trách tao Cả gian buồn yên lặng Nghe câu này của chị Dung Thì sợn cả gai ốc Mọi người hoang mang đến cực độ Chị Dung nghiến răng Như cố tỏ ra can đảm Ngày xưa ở quê Chị tôi cũng từng bị ma nhập rồi Nó không chịu Thì phải dùng biện pháp mạnh anh hùng anh đi sang bên ngõ mười hai chỗ vườn nhà ông bán cá đấy có cây dâu anh bẻ một cành về đấy cho em ai nấy nhìn nhau thì ra chị dung định dùng cây roi để đánh nó cây dâu vốn dĩ có tính trừ tà anh hùng nghe thế vậy thì vội vàng chạy sang bên ngõ mười hai bẻ lấy một cành dâu còn lan cười lớn nó nghe thấy chị dung nói vậy thì bỗng nhiên nhiên nó im bặt nó rít lên roi đâu đi đâu. Con con. Mày cái thú ấy làm gì được tao. Hả? Con Lan đoạn đưa hai tay. Cào cào vào cổ trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Nó như điên như dại. Con Hằng thấy cảnh này thì trợn mắt. Định lao vào giữ tay bạn. Con Lan gằn lên. Mày nữa. Mày cút ra. Mày cút ra. Vừa dứt câu Con Lan đưa tay quở luôn vào mặt con hàng một cái Rách đau điếng Mọi người lại càng thêm kinh hãi Chị Dung thấy cảnh này thì cũng hơi trồn Nhưng Chị lại hít sâu một hơi quyết tâm Nước này mà không mạnh tay thì không được Anh Hùng đi bẻ roi dâu về Chị Dung cầm roi trên tay Mà nghiến răng nghiến lợi Chị quát Thế mày không ra Tao cho mày biết đấy Đoạn chị nhắm tịp mắt Mà vun vút vột đến người con Lan Con Lan rú lên Đưa tay Đỡ lấy đôi mắt mà long sòng sập Anh hùng lầm bẩm, có, có tác dụng rồi Chị dùng thấy con Lan đã sợ Chị mừng thầm ở trong bụng Rồi cứ thế mà chị vột Chị vột chan chát Có những cú chị lỡ tay vột cả vào mặt Vào đầu con Lan Trên má con Lan lằn đỏ cả một đường roi Ra ngay Mày cút ngay Mày không ra tao đánh cho mày biết này Mọi người trong xóm nhốn nháo Còn có người lấy điện thoại ra quay lại Được thêm một lúc Trong khi ai cũng nghĩ cách này của chị Dung Có tác dụng Còn làn đưa tay Túm chặt lấy cảnh roi của chị Dung Nó lên đầu nhuền miệng cười Không làm gì được tao đâu Không làm gì được tao đâu Tao sẽ hành cho chúng mày bằng chết Tao hành chúng mày bằng chết <cười> Chị Dung bị nó tốm lấy cảnh roi thì tái cả mặt Mọi người đang thấp thỏm Chồng thấy con Lan cười thì im bặt Vậy là cách này không hiệu nghiệm Con Lan giật mạnh một cái Cảnh dâu tuột khỏi tay chị Dung Nó phun nước bọt phì phì về phía mọi người Nó là vợ tao Là vợ tao Nó là vợ tao Chị Dung bước lùi lại Quay sang nhìn mọi người bằng vẻ lo âu Trong lúc không ai biết phải làm sao Thì có một chị tên là Phương Ở gần phòng đó nói Nó nó sợ nước đá trẻ con phải không Cái gì Nước, nước đá trẻ con Ai nấy nhìn nhau Bà Thuận bấy giờ mới lên tiếng Đúng rồi Nước đáy trẻ con Mang sang đây cho cô Mọi người nhìn bà Thuận béo Bà Thuận ái ngại bấy giờ anh Hùng mới nói Thế cháu tưởng là cô bảo không có ma cơ mà Thế bây giờ có rồi đấy hả Đúng Nhưng mà kiếm nước đáy trẻ con ở đâu ra Chị Phương thấy mọi người gật đầu như thế Thì mừng rỡ Ở xóm có mấy đứa còn gì Sẵn ở trong phòng em đấy Thằng cụ nhà em ngày nào chẳng để cái bô ở trong vườn Lúc nãy nó vừa đái Còn để trong bô cái kia Tất cả mọi người đều lên tiếng đồng tình Chị Phương chạy về phòng Lấy cái bô đựng nước tiểu của thằng cu 4 tuổi Đưa cho chị Dung Chị Dung gật gật đầu Thử thử xem thế nào Cũng không biết có được không Đoạn chị Dung lấy cái chổi chít ở góc nhà Chấm chấm vào bô nước tiểu Mọi người lùi hết ra Con Lan đang cười hình hạch Trông thấy chị Dung cầm cái chổi nhỏ Nước tiểu còn giỏ tong tỏng Thì nghiến răng ken két chị dung tiến lại gần giường thở hắt ra một hơi đưa tay phất phất cái chổi nước tiểu bắn tung tóe vào người con lan con lan ngồi trên giường bị nước tiểu hắt thì đờ cả ra mọi người im lặng chờ đợi được vài giây con lan đột nhiên quay mặt vào trong tường quay lưng ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của mọi người chỉ thấy nó ríp lên bờ vai rung rung như đang cười khanh khách <cười> Tao cho chúng mày biết Dứt lời Nó lao thẳng về phía bờ tường Đập đầu đánh cốp một cái Tiếng động vang lên làm cho ai nấy Kinh hoàng giật cả mình Nó ngã vật ra Đôi mắt trợn lên trắng dã Tất cả bàng hoàng Là nơi, là nơi Con hằng lao vào Anh Hùng cũng hốt hoảng đỡ lấy con Lan Thế nhưng hai người vừa xông được lên thì con Lan đột nhiên vùng dậy tốm cổ anh Hùng. Tao giết chúng mày! Tao giết chết mạch mà chúng mày! Anh Hùng kinh hãi, nhưng sau cú va đập vừa rồi, con Lan vẫn cứ chưa tỉnh. Theo phản xạ anh Hùng chộp tay nó. Mọi người giúp tôi chói nó lại! Chết rồi! Con bé này nó điên thật rồi! Chói, chói nó lại chứ không nó Chết mất! Chết mất! lan ơi lan ơi thế này là thế nào ạ lan ơi con hằng mếu máo ở bên cạnh chị phương với chị dung cũng cuống cuồng roi dầu với nước tiểu cũng không có tác dụng làm thế nào bây giờ bà thuận chủ nhà thì rúm vào một xó lắp bắp trời ơi đã dài. Ôi giời rồi ơi lại thế này nữa rồi cả xóm trọ bây giờ nháo nhào cuống cuồng hỗn loạn vô cùng Kính thưa quý vị và các bạn à, Vậy là cái tập này là thấy Lan bị hành rất là ghê Đúng không ạ? Không biết cái vong ma kia đến cùng nguyên ủy Nó là như thế nào? Nguồn gốc nó từ đâu Nhưng phải nói là nó rất là ghê Nó không chỉ đơn giản là vong ma bình thường nữa và Chúng ta sẽ chờ đợi Ở những tập sau Xem xem như thế nào Cái gì và ai sẽ là người cứu được Lan Xin chào và hẹn gặp lại